Hayakawa lắc đầu nói một cách ôn tồn: Này chị bạn Phải cẩn thận chứ Không nên tuyên bố như vậy Nếu cứ ăn nói hòm hồ như thế Thì không chừng chị sẽ phải đầu thai Thành loài trồng hoang đó nha Tôi biết Hayakawa Muốn nhắc đến câu chuyện Bách trưởng thiền sư Và Hồ Ly Tăng Tức trồng hoang Khi tổ bách trưởng đến giảng dạy Phật Pháp Tại núi Trung Nam Thì có một ông già, râu tóc bạc phơ, bước ra nói Thưa ngài, tôi đã ở núi này mấy trăm năm rồi Xưa tôi là một vị tăng hay đăng đàng thuyệt pháp Nhưng có người đến hỏi bậc Đại Giác có bị luật nhân quả chi phối không? Tôi trả lời không Vì thế nên khi chết đầu thay thành một con trồn hoang Ở mãi nơi đây Xin Ngài thương xót giúp cho tôi câu trả lời Để tôi thoát kiếp trồn Tổ bèn nói Được, ông cứ hỏi đi Ông lão bèn hỏi Bậc đại gia có bị luật nhân quả chi phối không? Tổ bách trưởng trả lời Họ vẫn không tránh khỏi nhân quả đâu Ông lão tóc trắng thốt nhiên đại ngộ Thổi quỳ xuống đỉnh lễ tổ bạch trượng Đa tạ hòa thượng chỉ dậy Nay con đã thoát thân trồn Xin ngài thương xót mình làm lễ hỏa thiêu cho Nói xong Ông già hiện hình thành sát con trồn lông trắng Tuy biết Hayakawa muốn khuyên tôi Không nên chấp trước vào những phân biệt nhị nguyên Nhưng Bản tính ưng ảnh không cho phép tôi chịu thua Nếu nói như vậy Thì tất cả đều chịu sự chi phối của nghiệp lực Và người ta không thể thoát ra khỏi nó hay sao chứ Chị không nên kết luận vội vàng như vậy Nếu mà quả quyết như thế Thì có khác gì một kẻ Chủ sướng thuyết tiền định đâu Như vậy là sao Chị ăn nói hàm hồ Chẳng có mà cũng chẳng không Nghĩa là thế nào chứ Phải chăng chị muốn nói đến cái tự tánh trong tánh không Hayakawa nhắc lời tôi Cái gì mà tự tánh trong tánh không Làm gì có chuyện như vậy Tại sao lại không Chị nói nhiều quá Không đúng với tinh thần của Đạo Phật Tại sao không đúng Hayakawa không muốn cãi với tôi Nên chị nói bân quơ Nếu muốn biết rõ hơn Thì hãy đi kiếm giáo sư mà hỏi Tôi bật cười nghĩ thầm Chị chẳng hiểu gì hơn tôi Mà còn làm bộ Chị tưởng tôi không dám hỏi giáo sư hay sao Tôi sẽ mang điều này ra hỏi cho ra lẽ, Và rồi chị sẽ biết tay tôi Một hôm Nhân lúc rảnh rỗi Tôi đã mang câu chuyện này ra hỏi giáo sư Thưa thầy, nếu đã quán triệt được các dịu lý trong kinh điển Liệu con có thể nói cho người khác nghe được không? Được chứ sao không? Nếu không thể nói được Thì chắc hẳn là tại vì con không hiểu rõ cái gì? Có lẽ thế tóm lại, một khi đã hiểu được Thì phải nói được có đúng không bạch thầy? Dĩ nhiên rồi Nhưng không phải người nào hiểu cũng may ra nói Có người hiểu rất nhiều Nhưng lại không thích nói ra Hai gia cao quan chẳng hạn Câu nói vô tình của giáo sư Làm tôi bật ngựa Tôi có cảm tưởng như Vừa bị ai đập cho một nhát búa trí tử Tôi toan cãi Nhưng giáo sư đảnh tiếp. Cổ nhân đã dạy Biết thì không nói mà nói thì không biết Có những sự việc không thể nói ra bằng lời được Vì khi nói ra đã rời xa sự thật rồi Có những việc người ta chỉ có thể kinh nghiệm được Chứ không thể diễn tả Do đó ai uống nước thì biết nóng lạnh Nhưng kẻ chưa uống thì làm sao biết được Ngôn ngữ chỉ là những gì cương đối Không thể diễn tả được cái tuyệt đối Tóm lại Con đừng quá tin tưởng vào lý luận Ngôn từ mà rời xa sự thật Tôi cảm thấy hai tay nóng lên Không biết vì xấu hổ Hay vì điều gì khác Giáo sư nhìn tôi một lúc Dường như ông hiểu tâm trạng bối rối của tôi Nên ông tồn khuyên, Một kẻ thích nói thì không thể nghe thêm một điều gì khác, Do đó sự hiểu biết thường hời hợt nông cạn mà thôi. Một người chỉ có thể nghe hoặc nói, Chứ không thể làm cả hai việc cùng một lúc. Phật Pháp cao siêu vô cùng, Thó nghe tưởng giảng dĩ, Nhưng thật ra người ta phải nghe đi nghe lại Nhiều lần mới vỡ ra được Như ta đây đọc kinh Phật nhiều lần Mà mỗi lần đọc lại Đều tìm thấy những điều mới lạ Thế mới biết biển học thật bao la vô cùng Đừng bao giờ bằng lòng với cái mình đã biết Mà phải đào sâu thêm nữa Càng học nhiều, càng thấy mình không biết gì thì mới đúng với tinh thần học. Đừng tự hào về kiến thức nhỏ nhoi của mình. Hẳn con biết chuyện học giả My Tô đến viên thiền sư Năng In chứ gì? Học giả My Tô tự hào lầu thu kinh điển, nhưng vẫn đến thăm viên thiền sư Năng In để hỏi về thiền. Thiền sư mời học giả uống trà Nhưng khi rót Mặc dù chén trà đã đầy ấp Ông cứ tiếp tục rót thêm nữa Khiến trà tràn đầy ra ngoài Học giả mi Tô ngạc nhiên hỏi Trà đã đầy rồi sao ngài cứ rót mãi như thế? Thiền sư chỉ vào chén trà đầy ắp nói tâm ông dùng nhiều cái chén trà đã đầy ấp thành kiến và tư tưởng thì làm sao ta rót trà của ta vào đó được nữa? Ngưng lại một lúc như để cho tôi thấm thiết câu chuyện trên giáo sư nói tiếp hẳn còn biết chuyện mười vị tăng đi tìm đạo trên đỉnh khe sơn rồi chứ gì? họ đi từ nhật đến tuyết sơn để cầu đạo giải thoát nhưng khi đến trên núi tuyết sơn thì họ dừng lại rồi quay về nhật họ cho rằng họ đã giác ngộ và phải quay về để đo việc cứu độ chung sinh con nghĩ thế nào về những người đó tôi có cảm tưởng như vừa bị khâu chặt miệng không nói năng gì được giáo sư thông thả tiếp Tại sao họ không leo lên đỉnh tuyết sương như đã dự định? Phải chăng khi đến chân núi, họ thấy việc tìm đạo như vậy đã đủ? Dù sao họ cũng đã đi từ nhật của tuyết sương, trải qua một cuộc hành trình cao dang này. Một khi nghĩ rằng đã đủ, nghĩa là đã bằng lòng với cái mình có. Thì không bao giờ người ta có thể vượt qua bờ bên kia được. Đó là lười biến, khiếp nhược, thiêu dũng cảm. Những kẻ tiềm đạo như thế sẽ không bao giờ giải thoát được cho mình, Chứ đừng nói cứu được ai. Đó là những kẻ không biết bơ nhưng vẫn nói rằng, Họ sẵn sàng nhảy xuống sông cứu người chết đuối họ sẽ chẳng cứu được ai mà còn làm hại đến mình nữa. Đó là những kẻ viễn vong, tu hành để giải trí, kiêu khiển những kẻ chỉ thích ngộ nửa chừng mà thôi. Sau bài học thấm thiế đó, tôi không dám tranh luận với Hakayawa nữa và cũng bỏ bớt bản tấn hiếu thắng, ương ngạnh đi. Như đã nói. Sau khi đến học hỏi với giáo sư Shibata được một thời gian, thì tôi quyết định dọn đến Toyohiracho để tiện việc đi lại. Hayakawa đã giúp tôi tìm được việc làm cho một gia đình khá giả gần đó. Công việc tương đối nhàn hạ, nên tôi có thể đến học với giáo sư một cách dễ dàng. Ít lâu sau, gia đình chủ tôi mở một quán ăn và giao cho tôi việc quét dọn nơi này. Công việc này còn nhàn hạ hơn trước Vì tôi chỉ phải quét dọn Trước khi quán mở cửa khoảng xế chiều Và sau khi quán đóng cửa lúc nửa đêm mà thôi Thời giờ còn lại Tôi muốn làm gì tùy ý Nên tôi có thể đến học hỏi với giáo sư Shibata Thường xuyên hơn Đó là một nhà hàng lịch sự sang trọng Thực đơn gồm những sơn hào hải vị Do một đầu bếp nổi tiếng phụ trách Nhưng thật ra Đặc điểm của quán là những chiêu đại viên xinh đẹp Được tuyển lựa cẩn thận Để đón tiếp những loại khách thượng lưu, quý phái Chỉ một thời gian ngắn sau khi khai trương Quán ăn đã trở nên Nơi tụ tập của những người giàu có Tiền rừng bạc biển Những người có địa vị trong xã hội Đêm nào tôi cũng phải nghe tiếng nhạc ồn ào phức tạp Tiếng người cười cợt nô đùa Tiếng súc sinh bị bắt mổ thịt Phải ngửi mùi xào nấu Rượu thịt hôi tanh Rồi chứng kiến những cảnh trái tai gai mắt Khiến tôi vô cùng khó chịu Tôi quyết định phải xa rời nơi trốn Tối tâm xa đọa đó Tôi kể mọi sự cho Hayakawa nghe Rồi kết luận Tôi không thể tiếp tục Làm việc tại những nơi bẩn thỉu, Ô uế đó được nữa đâu Hayakawa im lặng nghe tôi Rồi ôn tồn khuyên Chị không nghe giáo sư giảng, phiền não tức bồ đề đó hay sao? Chị cứ tưởng mình có thể xa rời được những nơi phiền toái, bẩn thiểu, để mà tìm đến một chỗ yên tĩnh, trong sạch, không một chút bận nhơ nào là được hay sao? Đố chị tìm đâu được một nơi trốn thanh tịnh như vậy, nếu tâm chị không là một đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm trước đã chết. Nhưng làm sao người ta có thể... Nghe cả ngày đêm những chuyện thị phi, những điều ngang trái Trong trà đình tử quán mà không bị ảnh hưởng được Đã có lần giáo sư giảng kinh hoa nghiêm Đức Phật thị hiện trăm ngàn ức loại âm thanh Để diễn tả pháp màu cho chúng sinh Ông đã nhấn mạnh rằng Tất cả mọi âm thanh trên thế giới Đều là tiếng thuyết Pháp của chư Phật Từ tiếng nước chảy Tiếng kim hót Tiếng gió thổi Đều nói Pháp cho mình nghe Nhưng điều đó thì ăn nhập gì đến tiếng động ồn ào Nó nhiệt của quán ăn kia chứ Không lẽ Tiếng nhạc kích động nè Tiếng xuất sinh bị bắt giết mổ thịt nè Tiếng người nói láo Nhưng cũng là tiếng Pháp hay sao Đúng vậy đó Nếu bước lắng nghe Thì chị sẽ hiểu được rằng... Mọi sự vật trong thế giới này... Đều nói pháp cho mình nghe đó... Người lặng thì nói pháp lành... Người ác thì nói pháp ác... Xuất sinh thì nói pháp của xuất sinh... Còn khách hàng... Thì nói pháp của khách hàng chứ sao? Tất cả đều làm cho mình... Hiểu được... Vì sao... Mà những sự việc lại xảy ra như vậy... Vì nhân duyên nào... Mà xuất sinh bị bắt giết mổ thịt cho khách ăn Phải chăng con gà con vịt khi xưa Cũng đã có lúc làm người Vì không hiếu thảo với cha mẹ Không làm đầy đủ bổn phận làm người Không biết sống theo đạo lý Nên kiếp này Mới sinh ra làm xuất vật như thế Phải chăng Những kẻ đang say xưa Ăn uống thịt cá Rồi khen ngon Mà không biết rằng họ đang ăn thịt Cha mẹ vợ con của họ từ những kiếp trước. Phải chăng những kẻ đang mổ thịt xúc vật không gớm tay kia, không biết rằng trong một kiếp tương lai thì cũng trở nên nạn nhân của những chém giết tàn bạo như vậy. Chiến tranh là gì? Nếu không phải là nó bắt nguồn từ những chém giết trong bàn tiệc bữa ăn mà ra. Miếng thịt trong bữa ăn chứ đừng chả một biển hoang hỉ con người càng sắc sinh nhiều thì thế giới càng lắm chiến tranh. Chứ đâu có gì lạ đâu. Này chị bạn, chị có thấy con mèo bắt con chuột, cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu. Phải chăng tất cả đều đang nói pháp cho mình nghe về luật nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Kẻ ăn cướp đồ vật của người khác vì bếp đâu Kiếp trước, y đã bị người kia cướp mất đồ vật Và kiếp này đến đời nở Nếu không vậy Thì kiếp sau, y cũng sẽ bị người ta cướp lại Có vây, ác có trả Mọi vật đều là luật nhân quả báo ứng Nếu cái đó không phải là Phật pháp Thì là gì? Như vậy, chị khuyên tôi phải làm gì bây giờ đây? Trong những nơi trốn thị phi đó hiển nhiên Có nhiều người lầm lạc đau khổ Cần được an ủi giúp đỡ Đó là cơ hội tốt Để chỉ khuyên bảo những người này Giảng dạy cho họ một chút về Phật Pháp Giúp họ Tìm được ý nghĩa chân thật của đời sống Đức Phật đã nói Mọi chúng sinh đều có Phật tánh Thì dù làm thầy tu thầy làm chi đại phiên cũng đều có Phật tánh như nhau. Sở dĩ đa số không biết vì họ đang bị lôi kéo bởi nghiệp lực, trí tuệ của họ bị mờ tối, chẳng hiểu được bản tánh thật sự của mình nên mất cứ trầm luân điên đảo trong bể khổ đó mãi. Nếu phát lòng từ bi, muốn giúp đỡ người khác thì tại sao chỉ không bắt đầu với những người chiêu đại viên đó? Mặc dù không hiểu được hết lời khuyên sâu xa của Hayakawa Nhưng trong lòng tôi Cũng nhan nhớm một cái gì đó Nên tôi không nghĩ đến việc xin nghỉ việc nữa Năm sau Đại học Hokkaido Có mở phân khoa về Phật học Hayakawa rủ tôi Ghi tên tham dự Tôi e ngại tuổi tác đã lớn Không biết có được thu nhận hay không Nhưng Hayakawa đã nói Trong việc học thì tuổi tác không có nghĩa gì cả chị không nên phân biệt như vậy Việc quan trọng nhất là mình có muốn học hay không mà thôi May mắn thay, sau khi đọc đơn Cả hai chúng tôi đều được thu nhận làm sinh viên dự thính Năm đầu, chúng tôi ghi tên theo học lớp Phật học Đại Cương Do giáo sư Hiragawa giảng dạy Ông này ăn nói lưu loát Nhưng tôi thấy Ông chẳng nói được điều gì mới lạ Qua năm sau Chúng tôi ghi tên vào lớp Các tông phái của Phật giáo Do giáo sư Harunobu giảng dạy Ông này Biên soạn bài giảng rất công phu Nhưng cũng chỉ chú trọng về phương diện lịch sử Nhiều hơn là Đào sâu vào nguyên nhân hay các chi tiết Tuy nhiên Đến năm thứ ba Thì các lớp học bắt đầu khó hơn nhiều Nhưng nhờ đã có sẵn một căn bản vững Nên tôi và Hayakawa không gặp trở ngại nào Đến khi đó Chúng tôi mới phục công trình giảng dạy của giáo sư Shibata Thời gian qua nhanh Chẳng mấy chốc, Tôi và Hayakawa đã học xong chương trình Phật học ở đây Tôi còn nhớ Khi ghi danh vào năm thứ nhất Lớp học có khoảng 40 học sinh Nhưng đến khi học lên năm thứ tư Thì cả lớp chỉ còn vỏn vẹn có 3 người Trong 3 năm đầu tại đại học Chúng tôi vẫn tiếp tục đến học hỏi thêm với giáo sư Shibata Khi ông này qua đời Chúng tôi vẫn theo đuổi việc học Cho đến khi tốt nghiệp Nhờ Hayakawa khuyến khích Và khuyên bảo Nên tôi bỏ ý định trở nên người quát dọn nghĩa trang Cho chùa Hongarji Nhưng sau đó Vì không có môi trường học hỏi chung Nên chúng tôi không có dịp gặp nhau thường xuyên như trước Đối với tôi Việc xa đi của giáo sư Shibata Là một mất mát rất lớn Tôi cảm thấy khó có thể tìm được ai Thay thế cho vị thầy hiền từ uyên bác này thiếu người hướng dẫn, tôi đành trở lại chùa Thiếu Chi tiếp tục những khóa tu thiền dưới sự chỉ dạy của vị chủ trì. Tóm lại, sau một thời gian học hỏi, nghiên cứu về Phật học, tôi lại thấy mình trở về với pháp môn thiền. Sau khóa tu, tôi thường mang những thắc mắc của mình ra hỏi để vị chủ trì hướng dẫn cho. Nhưng tiếc thay, đã quen với lối suy luận về Phật học. Tôi không thể hiểu được những câu trả lời của tính cách nghịch lý của Thiền. Dù hỏi đi hỏi lại mãi, tôi vẫn không thể hiểu thêm được bao nhiêu. Khi gặp hỏi với giáo sư Shibata, vì chỉ có hai người là Hayakawa và tôi, nên việc đặt câu hỏi rất thoải mái, không có gì e ngại. Giáo sư Shibata là người kiên nhẫn và nhiều kinh nghiệm, nên ông có thể trả lời tùy theo trình độ của người đặt câu hỏi. Hỏi cao thì ông nói cao, hỏi thấp thì ông trả lời thấp. Nhưng vị trụ trì tại chùa Thiếu thì không được như thế. Lúc đó khóa tu có đông người tham dự, một câu hỏi ngớ ngẩn thường làm mất nhiều thời giờ của người khác, nên hôm đó. Một người đã phát biểu Thật là đáng tiếc cho những kẻ tu tập pháp môn vi diệu Mà không có một chút kiến thức căn bản gì Làm sao họ có thể tiến bộ được Nếu một chữ Cũng không thể hiểu nổi chứ Nghe vậy Tôi cảm thấy khó chịu Vì có cảm tưởng họ đang chế diệu mình Tôi nghĩ thầm Không hẳn thế Một Là tất cả Nếu tôi có thể hiểu được một chữ thôi Nhưng Hiểu một chữ thật hoàn toàn Thì tôi có thể hiểu được trăm ngàn những chữ khác Một người nữa lại nói tiếp Người ta không thể nghĩ bàn đến những cái không thể nghĩ bàn Những điều tuyệt đối vô thượng với cái kiến thức bé nhỏ tối thiểu đó được Do đó họ cần phải tin Không nên hỏi quá nhiều như vậy, tôi phải cố gắng lắm mới không khỏi buồn bực. Tôi thầm nghĩ, ai nói rằng người ta không thể quán triệt được những điều lớn lao, vi diệu chứ? Điều này không hợp lý chút nào. Làm sao có thể tin tưởng sâu khi không hiểu gì hết? Đáng lẽ ra, tôi đã lên tiếng dạy cho người kia một bài học. Nhưng khi nghĩ đến sự ung dung điềm đạm của Hayakawa, Tôi lại cố giữ im lặng, không bày tỏ thái độ. Người ta nói rằng, Thiền là nghệ thuật soi sáng thể tánh của con người. Con đường giải thoát giúp người ta cởi bỏ những ràng buộc vào các khổ lụy thế gian. Thiền trực tiếp kêu gọi sự chứng nghiệm bản thân, vượt qua các kiến thức của sách vở, Để đưa người ta đến thực tại màu nhiệm. Khi nghe những lời giải thích như trên Tôi nghĩ rằng Tôi có thể hiểu được phần nào Nhưng không hiểu sao Trong tâm tôi Vẫn có một cái gì đó Không được ổn Tôi có cảm tưởng như Mình muốn đi Mà không sao đi được Muốn vùng lên Mà cứ bị giữ chặt xuống Càng suy gẫm Đầu óc tôi càng quây cuồng với những câu hỏi không được giải đáp Sau cùng tôi đánh bảo đến gặp vị trụ trì để hỏi cho ra lẽ Thưa Thầy Khi nghe Pháp Thì con có thể hiểu được đôi ba phần Nhưng không hiểu sao Con vẫn không thể tin được Con nghĩ rằng khi hiểu được Thì sẽ phát lòng tin Nhưng không hiểu sao con vẫn không thể tin được Phải chăng Sự hiểu biết của con Còn nhiều thiếu sót hả Lúc đó Một vị tăng ngồi gần đấy Đã buộc miệng nói Lạ thật Sao có thể như thế được Ta đây chẳng hiểu biết gì Nhưng rất tin vào Phật Pháp Sau khóa thiền hôm đó Vấn đề tin tưởng đã được đem ra thảo luận một cách sâu nổi và sau cùng vị trụ trì đã kết luận: con người nói rằng họ có thể hiểu nhưng không thể tin những kẻ thiếu đức tin như vậy khó có thể tiến xa vì thiếu nhiệt thành, thiếu một nội tâm bừng lửa đốt. Tôi ngồi nghe mà có cảm tưởng như bị đóng đinh vào người từ đó. Tôi lại rơi vào trạng thái dằn vặt đau khổ như trước Tôi đã tìm kiếm khắp nơi Nhưng vẫn không thấy lối thoát Tất cả vẫn hoàn toàn đen tối Tôi biết Thời gian không còn bao lâu nữa Cuộc đời của tôi Đã đến lúc gần đất xa trời Mà sao tôi vẫn loay hoay Trong những bế tắc Không thấy được một chút hy vọng gì Ở cuối chân trời Tạm. Thỉnh thoảng tôi có đến thăm Hayakawa Mỗi khi gặp nhau Chúng tôi thường hỏi Chị đã tìm được vị thầy nào chưa Trong một khóa tu tại chùa Chioji Tôi có nghe vài người nhắc đến tên thiền sư Suga-sama Tại tỉnh Chitoji Và nói rằng đó là một vị thầy cử phách. Tôi bèn kể cho hai gia cao ba nghe. Bà có vẻ thích lắm, nhưng vốn cẩn thận, bà bảo tôi: chị hãy để tôi đến đó trước, xem thế nào đã. Lời đồng đại, nhiều khi không đúng sự thật đâu. Nếu quả là một vị chân tu đạo hạnh, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến đó cầu đạo. Hôm sau. Haya Thawwa thu xếp đi chi Thozi ngay. Khi trở về, bà đến tìm tôi và nói vắn tắt: Vị thầy đó rất là giỏi. Tôi đã xin phép gặp ngài vào tuần sau rồi. Chúng ta sẽ cùng đi với nhau nha. Tôi biết Haya Thawwa là người cẩn thận, có nhận xét thâm trầm. Một khi bà đã nói vậy, chắc chắn Thiền sư Suga-sama Phải là một người đặc biệt hiếm có Chitoji là một ngôi chùa khá lớn Chánh điện trần thiết giảng dị nhưng nghiêm trang Thiền sư Sugasama dáng người cao lớn Trông có vẻ lạnh lùng khắc khổ hơn những vị tăng mà tôi đã gặp Vừa nghe Hayakawa giới thiệu Ông đã nói ngay Tôi nghe nói bà nghiên cứu rất nhiều về Phật học. Tôi ngượng ngập vì kiến thức hạn hẹp của mình, nên chỉ ấp úng nói vài câu lấy lệ. Nhưng thiền sư Suga Sama đã nói, Học nhiều mà không biết áp dụng chỉ là một mớ kiến thức xuôn, không ích lợi gì cho việc giải thoát hết. Mặc dù đó chỉ là những câu nói bình thường, Nhưng không hiểu sao Tôi có cảm thấy nó có một sức mạnh vô cùng Dường như Ông đã đánh trúng vào tâm lý Đang hoang mang của tôi Nên tôi không thể chịu được nữa Bao nhiêu nghi ngờ bất mãn trong lòng tôi Trào ra như suối Bỏ qua các giai dật thường lệ Tôi kể lại Việc theo học với giáo sư Shibata như thế nào Và những khó khăn Tôi gặp phải Sau khi ông này qua đời Thiền sư Sugata sama im lặng nghe tôi nói rồi đặt câu hỏi. Bà đã tọa thiền bao giờ chưa? Thưa có, con đã từng tọa thiền tại chùa Chuoji và đã tham dự khóa nhất tâm tại Jūganji với Thiền sư Jōtan. Thiền sư Jōtan đã dạy những gì? Thưa con được dạy phải tham công án vô và đã kinh nghiệm được những gì khi tham công án đó. đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi về những kinh nghiệm khi tu thiền. tôi bèn kể lại công phu tu tập suốt mấy năm và nói rõ về kinh nghiệm lạ kỳ mà tôi đã trải qua khi còn ở trên núi hotaydo. tôi cũng kể thêm việc xin đặt tham và sự im lặng không trả lời. Một cách bí hiểm của thiền sư Joteng. Thiền sư Sugasama lập tức nói ngay. Thiền sư Joteng đã từ bi chỉ dẫn như thế mà bà vẫn không hiểu Nếu không có sự im lặng xinh xét đó thì giờ này bà đâu được như thế này. Câu nói bất ngờ của thiền sư Sugasama làm tôi giật mình và chấm lên một hy vọng. Phải chăng hoàn cảnh của tôi không đến nổi bi đát như tôi nghĩ. Thiền sư Sugamasa nói tiếp: Bà hãy lập tức đến tu viện Vipassana tại Tokyo xin nhập thất tĩnh tu trong thời gian một năm. Tôi sẽ viết thư giới thiệu. Bà phải đi ngay không nên chần chờ gì nữa. Lời nói của Thiền sư Sugamasa. Như có một sức mạnh kỳ lạ Vừa nghe xong Tôi đã quyết định đi Tokyo Nhập thất tu thiền ngay Có lẽ cũng cảm nhận được điều đó Nên ông mỉm cười có vẻ hài lòng Lần đầu tiên Tôi thấy một nụ cười Trên khuôn mặt khắc khổ của ông Thiền sư Suga Sama Kỹ tay ra chính điện Bà hãy vào đó lạy Phật Và đừng quên cảm ơn lòng Từ bi của Thiền Sư Chô Tân Tôi sẽ thỉnh chuông cho bà Chúng tôi bước vào chính điện làm lễ Thiền Sư Suga Sama đích thân thỉnh ba hồi chuông Sau khi lễ Phật xong Ông chỉ vào một bức tranh bằng giấy Treo trên vách Bị thủng mấy lỗ Ôn Tồn nói Nhờ công phu tu tập Bà đã chọc thủng được bức màn vô minh Ít ra cũng thủng được hai đổ nhỏ như bức tranh kia. Dù chưa hoàn toàn Dù vẫn còn lân cạn Nhưng ngộ vẫn là ngộ Lời nói của ông Như luồng ánh sáng Chiếu thẳng vào tâm thức đen tối Đầy hoang mang của tôi Lạ lùng thay Tôi cảm nhận được một sức mạnh kỳ lạ phi thường Từ ông Rót qua tôi Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái sung sướng như lúc đó Hình như tôi vừa tìm lại được Một cái gì quý báu nhất đời Câu trả lời mà tôi tìm kiếm bao lâu nay Bỗng dưng được giải đáp Một cách ngắn gọn Và bất ngờ Trước đây Tại chùa Chuoji, Tôi đã kể về kinh nghiệm này cho hai vị tăng nghe Một người cười lớn Và nói rằng tôi đã mê ngủ Người kia nói rằng Đó chỉ là một cảm hứng nhất thời mà thôi Có lẽ vì thế Tôi không bao giờ muốn nói đến cái kinh nghiệm kia nữa Thiền sư Sugasama nói Bà nên biết kỹ lực nhập thức Tại mi viện Mitaka rất nghiêm khắc Nhưng đã khổ công tu hành trong suốt mấy năm Tôi nghĩ bà có thể chịu đựng được Bà hãy đi ngay trước khi thân thể bà không chịu đựng nổi những kỷ lực gây gắt này. nệ Hayatawa vẫn im lặng từ trước đến nay Nhưng đến lúc đó thì bà vội vã can thiệp. Thưa thầy, chị bạn tôi đã già yếu lắm rồi Tôi nhập thức với những kỷ lực khắc khe Tôi sợ bạn tôi không chịu nổi tại sao thầy không thu nhận và hướng dẫn cho chị ấy ngay tại đây có hơn không ta rất bận không thể thu nhận để tự trong lúc này nếu vậy thì cứ để chị ấy ở lại đây khi nào rảnh rỗi thì thầy chỉ dẫn cho chị ấy cũng được không được bà phải lên đường ngay trước khi nghiệp lực đời trước của bà làm giảm đi lòng diệt thành cầu đạo. bà nên biết đây là cơ hội cuối cùng. tôi cương quyết nói ngay. và thầy, xin cảm ơn lòng từ bi chỉ dẫn của thầy. con xin đi ngay. quay qua Hayakawa, tôi khẩn khoản. xin cảm ơn lòng tốt của chị. nhưng ý tôi đã quyết rồi. Hayakawa rưng rưng nước mắt nhìn tôi Nhưng tôi biết chị đang mừng cho tôi Tôi trở về Toyohiro-to Thu khách hành trang để lên đường này Tôi cho đi tất cả mọi vật sở hữu Chỉ giữ lại ba chiếc áo Trước khi lên đường Tôi trở về làng cũ để thăm mộ song thân Được tin tôi sẽ xuất gia nhập thất Trong một tu viện tại Tokyo Gia đình tôi phản đối kịch liệt. Đứa con rể nói, Mẹ đã lớn tuổi rồi, Không thể mạo hiểm như thế được, Không ai ở tuổi đó mà xuất gia tu hành nữa. Tu như vậy thì được, lợi ích gì? Bây giờ mẹ đã có cháu, Đã trở thành bà ngoại rồi, Mà sao không hành động như người đã có tuổi? Đứa con gái vốn ít nói, Cũng ca ngăn. Mẹ già rồi, Đã chịu đựng cực nhọc cả đời rồi, Bây giờ... Là lúc mẹ nên ở nhà tỉnh dưỡng Cho con cháu báo hiếu đó mẹ à Tôi cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của đứa con Mà tôi không hề nuôi nấng chăm sóc Hai đứa cháu ngoại cũng chạy đến ôm chầm lấy tôi Không muốn để cho tôi ra đi Trước tình cảm gia đình Tôi cũng mỗi lòng Nhưng lại nghĩ Đời người nhanh như bóng câu qua cửa Ta chưa tìm được con đường giải thoát thì một phút chưa đạt ngộ, mộ là một phút vi phạm. Ta không thể lưu luyến nơi đây được. Chiều hôm đó, chúng tôi mang hương hoa phẩm vật ra lễ trước mộ sông thân của tôi. Đứng trước hai nấm mộ, tôi đã khóc hết nước mắt. Tôi biết mình là một đứa con bất hiếu, một người mẹ không ra gì. Mục bà ngoại chẳng bao giờ biết đến các cháu. Nhưng làm sao được? Thì tâm tôi không hề yên ổn, lúc nào cũng bị dằn vặt bởi khổ đau. Sau cùng, tôi gặp nước mắt khuyên hai con. Thời gian rất quý, một phút giây ngắn ngủi cũng là một chút mạng sống rồi. Cho nên, mẹ không thể lãng phí thời gian được. Mẹ không muốn chờ đến ngày mai. Thì chân tay đã mỏi Mắt mờ Tai điếc Không tu hành được nữa Có lẽ vì kiếp trước Mẹ không chịu tu hành Nên kiếp này Mới gặp khó khăn trở ngại như vậy Nhưng nay mẹ đã gặp được cơ hội Thì phải bắt lấy ngay Cả đời mẹ Chỉ chờ đến lúc này Nếu các con thương mẹ Hiểu mẹ hãy vui vẻ để mẹ ra đi. Trước khi rời làng, một người bạn cũ rất giỏi về khoa tử vi bói toán đã đến gặp tôi cảnh cáo: xấu chị năm nay gặp nhiều tai họa lớn lắm đó, có thể thiệt mạng nữa không chừng. Chị hãy đợi đến năm sau đi cũng không muộn mà. Tôi cương quyết trả lời. Cảm ơn bạn đã khuyên, nhưng Tôi đã chờ cơ hội này từ bao nhiêu năm nay rồi Một phút chờ đợi Là một phút khổ đau Xin hãy để cho tôi ra đi một cách thoải mái Một cô đồng Miko Khi xưa Đã học hỏi về thần đạo với tôi Cũng khuyên Chị à Tôi được bố chỉ thần cho biết Chuyến đi này của chị Giữ nhiều lành ít đó Chị hãy xét lại đi mà Tôi trả lời Tôi không còn bao nhiêu thời giờ nữa Mà cơ hội chỉ đến một lần thôi Xin hãy để cho tôi Nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng này đi Dù chết tôi cũng cam lòng mà Tôi rời Hokkaido Vào ngày 2 tháng 6 Năm 1955 Khi đó tôi vừa được 59 tuổi Ngồi trên xe lửa đi Tokyo Tôi đã suy nghĩ rất nhiều Về quyết định xin xuất gia của mình Đây là một vấn đề Mà tôi và Hayakawa Đã bàn cãi nhiều lần trước đó Theo tôi Muốn tiến bộ trên con đường tu Người ta phải từ bỏ gia đình để vào chùa Giữ gìn giới luật Xả thân tu hành để cầu giải thoát Hayakawa lại cho rằng Việc xuất gia không cần thiết Vì một người tu tại gia Vẫn có thể giải thoát được Tôi cho rằng Nếu không có một nhóm người cùng nhau khuyến tu Hỗ trợ tinh thần Trong một môi trường thuận tiện Thì người tu một mình Dễ bị lung lạc Cám dỗ Khó tiến bộ Và có thể Lầm lạc vào các con đường tà Kinh nghiệm bản thân tự mình cầu đạo suốt mấy chục năm nay đã vậy thôi như thế. Hayakawa cho rằng người ta không thể tìm đến một môi trường thuận tiện cùng một số người xa lìa thế gian để tĩnh tu. Mà phải biết tu trong mọi hoàn cảnh. Mà chủ trương người ta không thể lìa bỏ xã hội vì mọi chúng sinh đều có liên hệ mật thiết với nhau. Không thể tách rời ra được Do đó Theo bà Con đường đứng đáng nhất Là phải đem đạo vào đời Không xa lìa thế gian Mà phải tìm giải thoát ngay trong thế gian này Chúng tôi đã bàn cãi nhiều lần về việc này Có lần Chúng tôi đã phải hỏi ý kiến giáo sư Shibata Nhưng ông này chỉ cười Và nói rằng Không có con đường nào lọt tuyệt đối Mỗi cá nhân có một nghiệp quả riêng biệt Và mỗi người phải tự tìm lấy cho mình một con đường thích hợp Nghe vậy, tôi nhất quyết chọn con đường xuất gia Theo tôi, nếu không thành công trong kiếp sống này Ít ra, tôi cũng đã gieo trồng một hạt giống tu hành Nhờ thế, những kiếp sau, tôi có thể tiếp tục con đường tu học Cho đến khi giải thoát được Tôi đến Tokyo vào một ngày hè, trời nóng như thiêu đốt. chuyến hành trình dài làm tôi vô cùng mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi và tắm rửa cho mát. Từ nhà ga xe lửa, tôi phải đi bộ dưới cái nắng như nung nấu đó một lúc mới đến tu viện Mikata. Đây là một nghi viện nổi tiếng về kỷ luật và cách sống tham khổ đạm bạc không như các tu viện khác, sống bằng sự yểm trợ của Phật tử. Các ni sư tại đây đã sống tự túc bằng cách trồng trọt rau trái, đan rổ, dệt chiếu theo đúng tinh thần cần lao của Tổ Bách thượng Khí Khương. Điều không ngờ là tôi đến Mekata nhằm vào chùa An Từ Thiện Hạ, trước cửa tu viện cố gắng một ít thì yêu cầu mọi người đừng làm rộn các ni sư Trong thời gian tu tập này, tôi ngần ngại đứng trước cánh cửa bằng gỗ dày, không biết có nên vào hay không. Sau cùng, tôi tự nhủ, dù sao đã mất công đến đây, không lẽ lại quay về, nên tôi mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Qua mảnh sân nhỏ trồng rất nhiều hoa, tôi đi đến nhà bếp và gặp một nghi sư già đang nấu ăn. Tôi xuất trình lá thư giới thiệu của Thiền sư Sugasa-sama và giải thích lý do cuộc viếng thăm của mình. Bà Niya mời tôi dùng trà và nói: "Tôi biết bà trải qua một hành trình dài từ Hokkaido đến đây, nhưng bà không thể gặp Ni sư trưởng được. Trong một an cư, chúng tôi không tiếp xúc với người ngoài. Hơn nữa, Lúc này, ni trưởng đang tỏa thiền Không có thể làm rộn ngại được Thưa ni sư Như vậy thì ni trưởng tỏa thiền trong bao lâu? Có khi một ngày Có khi lâu hơn nữa Thưa ni sư Liệu tôi có thể chờ đợi Đến khi ni trưởng hoàn tất thời khóa thiền được không? Không được Lúc khác bà hãy trở lại đi Tôi cố gắng năn nỉ bà này Cho phép tôi tạm trú tại đây ít hôm Nhưng bà lễ phép từ chối Tôi chỉ là người làm bếp thôi Không có thể quyết định gì được Kỷ luật tù viện rất nghiêm Không ai được phép tá tốt nơi đây Nếu không có lệnh của vị nghi trưởng Ngày như thiền sư Suga Sama, Có đức thần đến đây, Cũng phải xin phép trước, Chứ không thể đường đột mà đến như vậy được, Xin bà hiểu cho.